Hôm nay Thầy à, nói về đề tài là tự do giải thoát <cười> Thế nào là tự do giải thoát? Thường thường đó, là mình à, Khi mà nói đến tự do giải thoát đó, là mình có một cái, à, cái Cái ý nghĩ là phải có một quá trình để mà thoát ra khỏi cái gì đó để đạt được một cái gì đó, cái cái cái cái khái niệm đó, đó hình như là à, nó ảnh hưởng đến chúng ta từ từ rất là lâu, hầu như mọi tôn giáo hay là mọi con đường tu tập đều là luôn hứa hẹn đạt được được một cái cái cảnh giới hay là một cái trạng thái tự do giải thoát nào đó. Mà phần lớn là ở tương lai Không có một cái pháp thiền nào mà Mà vào mà mình Mình xin hành thiền Thì là tự do giải thoát liền được cả Mà luôn là mình phải Hành thiền một thời gian Rất là lâu Để mình mới có thể đạt được Cái sự tự do giải thoát Như vậy thì tự do giải thoát vẫn là cái gì đó Ở tương lai Nhưng mà cái đó đó có lẽ là tài do nhận thức của mình. Chứ không phải là có cần có một tiến trình nào để đạt đến tự do giải thoát cả. Và tại vì mình nhận thức như vậy, cho nên mới là mới sinh ra cái chuyện là mình phải có một cái thời gian để mà đạt được cái sự tự do giải thoát. Nhưng mà nếu là tự do giải thoát á, tức là một tình trạng mà ở đó là mình không còn bị ảnh hưởng, không còn bị chi phối, không còn một cái sự nương tựa hay là bám víu dính mắc vào bất kỳ điều gì. À, chứ không phải là không phải là một nỗ lực, một cái cố gắng để mà đạt được một cái trạng thái nào đó. Ở tương lai mà thực sự ra đó là à, nó chính là cái sự à, tịch tình vắng lằn hoàn toàn. À, trong cái sự tịch tình vắng lằn hoàn toàn đó, đó thì nó không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ một điều gì. Hay là nó, nói một cách khác là nó không có bất kỳ một điều gì. À, còn mình đó, thì thường thường là mình đạt được một cái gì đó, mình sẽ có một cái gì đó thực ra đó là không phải là mình mình muốn giải thoát mà mình muốn hiền hữu ở dưới một hình thức khác mà ở đó đó là nó như ý muốn của mình mình đó thường thường mình hiểu cái giải thoát theo nghĩa đó tức là khi nào á mà mình không còn bị cái cái cái không không không còn bị cái tình trạng là không như ý muốn của mình nữa mà mình đạt được một cái trạng thái là hoàn ở đó hoàn toàn là là như ý muốn của mình thì khi đó đó mình cho đó là tự do giải thoát. ví dụ như mình đang bị ở tù thì mình muốn ra khỏi tù là là tự do giải thoát chẳng hạn. hay là mình đang ở trong một tình trạng nào đó, tình trạng à, gia đình hay là tình trạng xã hội hay là một cái tình trạng bình thường hay là cái tình trạng gì đó thì luôn là mình muốn thoát ra khỏi cái tình trạng đó và cái tình trạng mà mình muốn đạt đến là một tình trạng lý tưởng mình có được một cái gì đó lý tưởng không như cái mà bây giờ mình không vừa lòng mình cho như vậy tức là mình tự do giải thoát nhưng mà tự do giải thoát không phải là như vậy Thì cái hôm mà thầy giảng ở bên Houston đó, thì có một cái người Phật tử đặt một câu hỏi và cái người đó có ghi một cái cái tờ giấy đưa cho thầy bởi vì lúc đó là thầy nói là để cho khỏi mất kỳ giờ đó thì trước khi thầy giảng đó là ai cứ ghi cái cái tờ giấy để em để sẵn để cho thầy thì có một cái tờ giấy mà bây giờ thầy còn mang theo đây. <cười> Hai tờ là mà thầy lấy cái tờ rồi. <cười> cái người này đọc kinh điển rất nhiều. Cho nên là đã tích dựng những cái câu mà Đức Phật ngài dạy ở trong kinh Thì à này nó có 3 câu. Nhưng mà cái cái cái câu cuối á Mọi người đó trích dẫn á là nói như thế này. Ở trong kinh Tiểu Bộ, tức là Khuddikanikaya, cái cái kinh gọi là Udana, tức là cảm ứng ngữ. Trong đó Đức Phật ngài có dạy như thế này. Cái gì có nương tựa, cái ấy có dao động. Cái gì không nương tựa, cái ấy không dao động. Không có dao động thời có khinh an, có khinh an; thời không có thiên về, không có thiên về; thời không có đến và đi, không có đến và đi; thời không có diệt và sanh, không có diệt và sanh; thời không có đời này, không có đời sau, không có đời ở giữa. Đây là sự đoàn diệt khổ đau. cái sự đoàn diệt khổ đau hoặc là một cái sự à, an lạc tuyệt đối thì đức phật được ngài gọi là là sanh ti và cũng gọi là nibbana tức là niết bàn á thì đó à, là cái cái chữ sanh ti cũng là một cái yếu tố của niết bàn thì sanh ti được dịch là sự tịch tịnh <cười> ở trong trường bộ kinh đó Đức Phật ngài có có nói là à, có một cái loại đèn mà cái đèn này đó là tịch tịnh vi diệu vắng lặng không điều kiện à không à, đối kháng và không có trở ngại không có đối ngại. Tức là cái đèn đó là một sự tịch lặng hoàn toàn mà không có bất kỳ một cái gì có thể À, làm hỏng cái cái sự an tình đó hết tên. Cái đền này nó khác với là cái đền những cái đền mà mình đắc vào cái thiền đền này thiền đền kia, mà là một cái đền một cái sự tịch tình hay là một cái sự an lạc hoàn toàn mà thoát khỏi tất cả mọi cái, cái quy định mọi cái, cái, cái khuôn khổ mọi cái ràng buộc ở đây á trong câu này đó mình có thể giải thích bây giờ mình có thời gian thì mình có thể giải thích từng bởi vì khi mà ở bên Houston á thì một trong câu hỏi <cười> cho nên nó là câu hỏi nào cũng là đi phớt qua thôi chứ còn không có phân tích sâu được nhưng tiền đây đó thì mình có thể mình có thể giải thích từng từng từng đoàn để mình nắm vững cái gì có nương tựa thì cái ấy có giao động cái gì không nương tựa cái ấy không dao động ban đầu là như vậy mình à, ở đời đó thì à, luôn luôn là mình nương tựa vào một cái gì đó sợ gì mà mình à, không được tự do giải thoát đó, là bởi vì mình luôn nương tựa vào một cái gì đó luôn luôn là bám víu một cái gì đó à, ở đây đó mình mở ngoặt một chút xíu khi mà mà mình nói là quy y tam bảo tức là nói theo cái, cái cái ngôn ngữ bình thường là quy y tam bảo tức là nương tựa nơi tam bảo nhưng mà theo thầy hiểu đó thì nương tựa nơi tam bảo tức là không nương tựa vào cái gì cả bởi vì á nương tựa nơi tam bảo tức là trở về với sự sáng suốt định tiện trong lành Tức là trở về với một sự vắng lặng, à, hoàn toàn vắng lặng, hoàn toàn tịch tình. Bởi vì chữ chữ Pháp á, chữ Pháp vốn có nghĩa là tịch tình. Cho nên khi mà mình nói là quý y Pháp tức là trở về với sự tịch tình. À, thì khi mình nói là quý y Tam bảo thực ra chính là giải thoát ra khỏi mọi ràng buộc hay là hay là mọi cái, cái sự nương tựa. Nhưng mình là hiệu là nương tựa nơi Tam Bảo, tương tựa ở nơi ai đó. Cho nên Thầy mới giải thích cái quý y Tam Bảo đó. Chính là trở về với sự sáng suốt, định tĩnh trong lành. Là cái phẩm chất mà nó sẵn có ở nơi mỗi người. Ở nơi từ tánh của mỗi người. Nhưng mà cái chữ trở về đấy đó. Chữ trở về đấy không có nghĩa là mình có đi có về vì trong này Đức Phật ngài nói là không có đến có đi đâu hết rồi thì thực ra đó là khi mà mình buông buông hết mọi cái cái ý đồ mà đến đi muốn buông hết mọi cái ý đồ mà muốn trở thành á thì lúc đó thực thực ra là không còn trở thành nữa lúc đó là trở về với một sự vắng lặng sự tịch tịnh đó quy y pháp tức là trở về với sự tịch tịnh quy y Phật tức là trở về, về với sự sáng suốt vì tăng là trở về với một sự trong lành hoàn toàn, tức là trở về với một một, một cái sự à, tĩnh lặng hay là một một cái sự tịch tình. thực ra pháp, phật, pháp cái tăng gì đó, thì mặt vô là có mình nói thành ra là phật là sáng suốt, pháp là định tĩnh, tăng là trong lành, nhưng mà thực ra đó khi đó chỉ còn một sự tịch tình thôi mà nói là nói chỉ còn một sự tịch tịnh là nói như vậy. Chứ thực ra chữ con ở đây đó không có nghĩa là là con một cái gì. Bởi vì ở đó chút nữa mình sẽ đọc một cái câu khác nữa. <cười> Nhưng mà ở đây á, khi cái đầu tiên đó là Đức Phật nhấn mình đến cái chỗ là không có nương tựa. Vì khi mà trong cái bài kinh tứ niệm xứ đó thì Đức Phật ngài dạy là khi mình đi đứng nằm ngồi hay là khi mình niệm thân niệm thọ tâm pháp á tức là trở về tròn vẹn tinh thức với thân thọ tâm pháp á thì uh, ngài nói thêm một cái câu là không tham ưu không nương tựa không bám víu vào bất kỳ điều gì ở trên đời Như vậy á thì khi mình nói rằng là trở về với cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là trở về với sự tịch tĩnh, trở về với một sự tự do giải thoát hoàn toàn. Có nghĩa là lúc đó đó mình không còn nương tựa vào đâu. Không còn muốn trở thành bất kỳ cái gì, không cần phải rèn luyện để đạt được bất kỳ điều gì. À, mà cái nhầm lẫn của mình á là thường là rèn luyện để đạt được cái gì đó cái đó là một nhầm lẫn rất lớn mà trong này nói rất rõ bởi vì á khi mà mình có nương tựa đó thì biết là có dao động còn khi không còn nương tựa đó không có nương tựa đó thì sẽ không có dao động mà không có dao động á thì là kinh an thường thường quý vị nhớ đây này khi mà thầy nói thì mình phải liên hệ liền với cái thực cái thực mà mình mình đang có hay là mình đã trải nghiệm chứ đừng đừng coi co co nghe như thử là mình thu thập một cái cái kiến thức gì cả bởi vì thực ra bất tất dị mình nói thôi cái cái bởi vì cái ngôn ngữ nói ra đó là nó đã không không có không có nói lên được sự thật rồi cho nên nó là tạm thời nói vậy thôi nhưng mà cái người mà nghe được nghe mà hiểu được là bởi vì khi nói ra đó là mình thấy ra được cái thực khi nói tới đâu đó thì mình thấy được cái thực mà cái cái cái điều đó muốn nói ví dụ như mình nói là không nương tựa thì không giao đồng không giao đồng thì kinh a khi điều đó ai mà có thể thấy ra được cái điều đó liền á thì có thể thâm nhập được cái điều này một cách dễ dàng. Bây giờ mình đang ngồi đây. Mình không có bị nương tựa vào vào bất kỳ điều gì cả. Mình không có dính mắc vào bất kỳ điều gì cả, mình hoàn toàn buông xuống, hoàn toàn tự, tự do giải thoát ngay tại đây và bây giờ. Thì thì lúc đó đó, khi mình khi mà mình không còn bị nương tựa gì nữa thì lúc đó là cái trạng thái khinh an hiền an tức là nhẹ nhàng thanh thản tức là nó không có bị dính mắc cái gì cả không có phải bị không phải cho còn bây giờ một cái người mà đang cố gắng để đạt được niết bàn đi trong khi niết bàn đó là, là là buông hết để không có để không có là không tào tác không còn gì cả thì mình là đang cố gắng để đạt được cái niết bàn thì như vậy á Như vậy tức là mình đang đang thao tác để trở thành và vì vậy cho nên không thể nào khi an được. Còn khi một cái người mà họ nhập vào đền á thì họ vẫn thấy được sự khi an, sự an lạc. Nhưng mà thực ra đó cái đó vẫn có nương tựa Cái đó chưa thực sự là khi an. Cái đó vẫn còn một sự nương tựa, nương tựa ở nơi cái trạng thái đó. Nếu mà mất cái trạng thái đó thì thì là mất cái cái sự an lạc một cái sự tịch tình cho nên đó, chữ khinh an ở đây đấy là một sự nhẹ nhàng thanh thanh thanh thoát hoàn toàn không bị trói buộc với bất kỳ một điều gì khi khinh an á có khinh an thời không có thiên về cái chữ thiên về đấy hay là hướng đến không có hướng đến một cái cái gì cả hay là không thiên về bất kỳ điều gì cả Ví dụ như bây giờ mình á mình ngồi đây mà mình buông hết hoàn toàn, mình không là cái gì cả, mình không trở thành cái gì cả thì lúc đó nó là trở về một sự tịch tịnh. Không bị một cái gì làm buộc cả. Nhưng mà ngay khi mình ngồi đây đó thì thường thường là mình vẫn thiên về một cái gì đó. Thí dụ như là thiên về thiên về một cái uh, cái, cái tâm uh, định chẳng hạn. Thiêng về một sự an lạc chẳng hạn, thiêng về bất kỳ một trạng thái nào, thì ở đây đó là mình không thiêng về bất kỳ một trạng thái nào, nào cả, hoàn toàn thư giãn buông xả, rộng làng trong sáng, chứ không thiêng về bất kỳ một cái nào. Cái cái cái rộng làng trong sáng đó, đó là khi mình buông ra thì nó từ trở về với rộng làng trong sáng, chứ không phải là mình cố gắng giữ một cái trạng thái rộng làng trong sáng bởi vì nếu mình giữ một trạng thái rộng lặng trong sáng đó thì lúc đó vẫn là thiên về cho nên ở đấy cái chữ mà không thiên về này đó, nó rất là hay tức là ho hoàn toàn không thiên về bất kỳ một điều gì còn mình đó, thì thường thường là mình bất kỳ ở đâu làm gì thì luôn luôn vẫn là thiên về một cái gì đó phải không và chính cái thiên về đó, đó làm cho mình mất đi cái cái sự tự do tự tại mất đi cái cái cái cái sự uh, tự do giải thoát tại đây và bây giờ người thì thiêng về đền người thì thiêng về an lạc người thì thiêng về uh, tài tiền dân lời gì đó uh, người thì uh, thiêng về sắc đẹp người thì thiêng về ăn ngon <cười> người thì thiêng về ngủ ngon là cái gì đó tức là mình luôn là có thiêng về một cái gì đó nhưng mà những cái thiêng cái thiêng về bình thường á, ví dụ như thiêng về tức là mình đói thì mình ăn mệt thì mình ngủ thì cái đó vẫn là bình thường nhưng mà cái thiêng về như thử là một ý chí để cố gắng đạt được một cái điều gì đó à, mà điều đó có thể là có cái tên niết bàn hay là có cái tên là an lạc giải thoát gì đó nhưng mà thực ra là lúc đó là mình vẫn đang thiêng về thiên về hay là hướng tới hệ hệ đã thiên về đó hay là hướng tới đó tức là đã có sự dính mắc đã đã có sự uh, uh, là nương tựa bám víu vào một cái điều gì đó không thiên về thì không có đến đi không thiên về thì không có đến đi không thiêng về hay là không hướng tới một cái gì cả thì đâu có đâu có đến đấy, ví dụ như mình ngồi ở đây mà mình hoàn toàn thư giãn buông xả, hoàn toàn là không là gì cả, không không trở thành cái gì cả, không gì cả là bởi vì nếu mình mình trú vào cái mình mình mình cho là mình đang là đây rồi mình trú vào cái đang là đó, đó tức là vẫn có cái thiêng về, vẫn có cái nương tựa, còn ở đấy đó là mình hoàn toàn thư giãn buông xả cho nên á là cũng không phải trù vào đây mà cũng không phải trù vào cái tương lai thì thì cái đó đó mới, mới không thiên về mà một khi đã có thiên về hay là hướng đến thì là có có đến có đi phải không tức là mình phải có nỗ lực để mà mà đi mà đến mà trong hầu hết cái sự tu tập của mình á thì luôn là tu tập để mà tu tập là đang đi để mà đến. Thường thường cái tu tập của mình là đang đi để mà đến. <cười> thì cái cái cái tu tập mà nếu mà mình mà mình cố gắng tu tập để mà đi đến á thì ngược lại với cái những điều Đức Phật dạy. Và và như vậy á thì mình vẫn cứ vẫn còn bị trói buộc, vẫn còn bị thiên về, vẫn còn bị hướng đến, cho nên không thể nào mà mà tự do giải thoát hoàn toàn được. Thế nên ở đây mình để ý cái chữ là không có thiên về, thời không có đến, không có đi. Không có đến có đi tức là không có làm gì hết. <cười> thầy nói là thầy nói thiên là dễ nhất, không có làm gì cả. Cái gì cũng phải tào tác hết đấy, còn thiên là dễ nhất là bởi vì nó nó không có Không có làm gì hết đúng Không không nỗ lực để đạt tới cái gì cả Không có đến và đi Thời không có diệt và sanh Mình đó Thì, thì luôn là muốn diệt và sanh Thấy không Thí dụ như là mình đang đau khổ Thì mình muốn diệt cái đau khổ Để sanh lên cái lạc <cười> Nhưng mà đó, Mình đang tu đó là mình muốn diệt cái cái cái cõi ta bà này để đạt được một cái cõi uh, an lạc hạnh phúc nào đó, anh là mình muốn diệt cái tình trạng hiện tại này đi để mà mình đạt được một cái tương lai nào đó, thành ra luôn luôn là mình là đến đi xin diệt, mà trong khi đó đó, <cười> trong khi đó thiền đó chính là thấy ra cái sự đến đi xin diệt đó.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 thấy ra cái ngay ngay cái ý đồ mà mới khởi lên cái cái cái ý là muốn đến đi sinh diệt đó thì tu là đã thấy ngay cái, cái lúc đó rồi cho nên là nó đã buông ngay cái chỗ ngay cái lúc đầu mà muốn đến đi sinh diệt đó rồi tức là mình mình phát hiện ra cái ý đồ mà muốn trợ thành liền tức là mình phát hiện ra được cái ý đồ mà là thiên về trợ thành đứng tự bám bám trụ phát hiện ra liền à nhờ cái phát hiện liền đó liền đó cho nên đó là nó mới không không cũng bị rơi vào cái cái tình trạng là đến đi mà không đến đi cho nên là không có thiêm về cho nên không đến đi không đến đi cho nên không có sinh diệt mà không có sinh diệt thời không có đời này không có đời sau không có đời ở giữa đây là trừ đoạn diệt hộ đầu không có đời này không có đời sau không có đời ở giữa, tức là ngay cả bây giờ cũng không có, không có đời này, không có đời sau, không có một cái cái, cái trung gian nào cả. Nhưng mà mình á, mình tu là luôn luôn mình lại muốn là là muốn hết đời này thì đến đời sau là phải đạt được cái này cái cái gì đó trang ai nó cố gắng uh, nỗ lực uh, thân nữa, luôn luôn là mình có đời này, đời sau, đời ở giữa. <cười> Như vậy á, mình thấy là trong cái trong cái đoạn này nói rất là rõ ràng, trong cái đoạn này nói rất là rõ ràng. Thế nên thầy đọc lại một lần nữa cái câu này, quá hay. Cái gì có nương tựa, cái ấy có giao đồng. Cái gì không nương tựa, cái ấy không giao đồng. Không có giao đồng, thời khinh an. Có khinh an, thời không có thiên về. Không có thiêng về, thời không có đến đi Không có đến đi, thời không có dược sân Không có dược sân, thời không có đời này Không có đời sau, không có đời ở giữa Đây là sự đoàn diệt khổ đau Rất là rõ ràng, phải không? có thể là không làm gì cả <cười> Tức là muốn đoàn diệt khổ đau thì không làm gì cả <cười> Mà là thấy ra Thấy ra như hồi nãy Thầy nói đó mình uh, cố gắng ngồi thiền để đạt được cái tự nhiên cái tự nhiên phát thiền ra cái cái ý đồ mà, mà muốn muốn một về muốn uh, hướng đến muốn trợ thành đó là phát thiền ra liền, hành nó buông liền. À. thì thực ra đó cái cái sự tịch tịnh cái sự tự do giải thoát đó là nó vốn nó có sẵn mà tại mình khởi lên cái tâm nương tự hướng đến. À, thiên về à, cho nên mình phải cố gắng rèn luyện để đạt được mà nó sinh ra luân hồi sinh tử mình nó mới có đến đi nó mới có sinh diệt à, tức là tức là có luân hồi sinh tử à, có trợ thành trợ thành tức là cái cái từ mà cái từ đó là cái cái từ đó là nói lên toàn bộ cái thập nhị nhân duyên đó. là trong đó có cái chữ trợ thành tức là cái khâu mà chính của cái cái thập nhị nhân duyên đó đó là là trợ thành mới trở thành á thì cái đó mới là nó mới có linh hồn sinh tử. Cho nên á nó có cái cười như thế này, đến một lúc nào đó mình nhận ra một cái điều rất là kỳ lạ. Đó là đạt đến độ minh, minh một cách toàn triệt thì nó giống như vô minh. Kỳ lạ chứ. <cười> tức là minh hoàn toàn rồi đó thì không không còn cái cái, mà, cái, cái biết mà những mình mình mình mình nghĩ đâu không phải cho là mình biết cái này, biết cái kia, biết cái nọ, hiểu cái này, hiểu cái kia, hiểu cái nọ đó là cái đó là chưa phải là minh. Cái đó gọi là trí nhiều quá đó, thì nó thành vô minh thêm nữa. Vô minh dày thế chẳng phải cái đó là là minh. Mà khi minh á thì gần như là gần như vô minh vậy đó, tức là minh là không biết gì cả. Cái biết mà không biết, cho nên lão tử mới nói là tri bất tri. À, mà cái tri bất tri đó mới là gọi là tri bất tri thường tức là cái cái cái biết mà không biết đó, đó mới là cái cái biết tối thường thành nói là thành thầy có một cái bài bài kệ thầy nói là vô minh hà biệt minh ly trần hữu đồng trần bất tri vân hà đạo vi thánh Diệt vi nhân <cười> thầy có một bài kệ nói như vậy tức là thật ra là vô minh cũng không khác cũng khác minh vô minh hà biệt minh vô minh nào có khác khác minh ly trần hữu đồng trần tức là liệt trần nhưng mà mình vẫn ở trong trần trong trần, mình vẫn ăn vẫn ngủ vẫn uống vẫn làm tất cả mọi cái thì vẫn đồng trần cho nên là ly trần hữu đồng trần bất chi văn hà đạo cũng biết không biết nói thế nào là đạo vi <cười> thánh Việc Diệt vi nhân tức là thánh thánh cũng là là con người bình thường thôi, chẳng phải là là gì cả. Chứ còn không á, nếu không á là mình tức là mình bình thường như mình vậy thôi. Thánh cũng là bình thường như mình vậy thôi. Tức là ngay đây có thể là thánh mà ngay đây có thể là phàm. Ngay đây có thể là trói buộc, ngay đây có thể là giải thoát vậy thôi. Chẳng phải là đối thần ý thầy là muốn nói là Không phải là trở thành một cái khác cũng phải thành thánh là nó trở thành một cái khác Không phải là minh là nó trở thành, thành một cái khác Đó là một đoàn nè Bây giờ bây giờ đó có một cái đoàn khác Cái đoàn này còn kỳ lạ hơn nữa <cười> Nề các tì kheo Có xứ này Tài đấy Không có đất Không có nước, không có lửa, không có gió, không có hư không, không có phi tượng, phi phi tượng xứ, Tức là thật ra đó là có lẽ là chấm chấm chấm, không có phi tượng, phi phi tượng sứ, chẳng phải là, tức là không có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không có là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô hữu xứ sứ, rồi là đại khái đệ là cũng có cái này có cái kia gì hết trơn hết. Nhưng mà nhưng mà nói tới cái tầng cung cao cao nhất của của tam giới đó là không có phi thượng phi phi thượng thứ. Không có đời này, không có đời sau, không có cả hai mặc căn mặc trời. Do vậy đây các chị kheo ta tuyên bố không có đến, không có đi, không có trú, không có diệt, không có sanh. Không có an trú, không có chuyện vặn ông có sợ duyên. Đây là sự loạn tần khổ đau. Thì, thì cái cái câu hỏi của cái người đó đó. Cái câu hỏi của người đó đó là như vậy là niết bàn bởi vì cái cái đoạn này là những cái đoạn này là đoạn đoạn nói về niết bàn, nói về sự tịch tịnh niết bàn. Thì người đó mới hỏi rằng là như vậy tức là niết bàn là không có gì hết. Đó. Bởi vì là không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió, không có hư không, không có vân vân cho đến phi tượng, phi phi tượng xứ Cho nên không có đời này, không có đời sau, không có cả hai mặt trăng mặt trời. Do vậy, này các kỳ kheo, ta tuyên bố không có đến, không có đi, không có trú, không có diệt, không có sân, không có sự an trú. Đức Phật đôi lúc Ngài cũng nói an trú này cái an trú kia, nhưng mà mình phải hiểu chứ. thế Nhưng mà chữ an trú ở đây tức là mình mình cho rằng là mình đạt được một cái gì đó rồi, bây giờ mình ở yên trong đó rồi. Mà cũng không có chuyện vận. Chuyện vận tức là thiên về, hướng đến, trở thành. Thì là chuyện vận. Ở đây không, hoàn toàn không có chuyện vận. Không có sở duyên không có sự chuyên, tức là hoàn toàn độc lập, hoàn toàn không bị chi phối bởi bất kỳ một cái điều gì, không do bất kỳ điều gì tạo thành. Đó. Thì cái đó đó mới là về lại vượt tầng uh, cái khổ đau. Thì tầng khổ đau tức là vượt đế đó. Vượt đế tức là niết bàn là tịch tịnh. <cười> tức là hoàn toàn tự do giải thoát. Nằm ngoài cái cái bài giảng cuối cùng của thầy á, là thầy nhớ là thầy có nói đến cái cái tâm mà Đức Phật ai gọi là cái passara citta, tức là cái một cái tâm hoàn toàn một tâm rất là chiếu sáng, rõ sáng, một tâm rất là thanh tịnh trong sáng thì thường thường người ta dùng một cái từ gọi là cái bản tâm hay là cái từ tánh tức là một cái tánh biết hoàn toàn là rộng lẳng trong sáng nó ở đây mọi người đều sẵn có hết đấy nhưng mà bởi vì mình mình qua mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sách thánh hương vị xuất pháp, rồi Do khi tiếp xúc với sân vị pháp á, thì các cái, cái cái cái thức này đó, sáu cái thức này đó thì nó nó không có hoàn hảo. Cho nên á bởi vì bởi vì nó là cái tướng bên ngoài thôi. Cho nên nó nó có cái giới hạn của nó. Thì có giới hạn của nó cho nên là mắt có thể thấy cái này nhưng mà có thể có những cái mình không thấy được. Tai có thể nghe cái, cái tiếng này nhưng mà có cái tiếng mình nghe không được. Ví dụ như vậy đó do đó đó mà cái cái cái thấy nghe người ném và cái biết của mình đó, nó có giới hạn vì cái giới hạn đó đó cho nên đó mỗi người nó mới hình thành một cái cái cái, cái nhận thức và hành vi riêng và nó tạo ra thành cái bạn ngã <cười> khi tạo ra bạn ngã đó, đó thì bắt đầu nhận nhận lận cái bạn ngã đó nhầm lẫn cái hiện tượng bên ngoài đó là, là mình. Rồi tôi lăn theo cái cái hiện tượng bên ngoài đó. Cho nên á là Đức Phật ngài gọi là bị ô nhiễm. Vì sao bị ô nhiễm? Vì nói là bởi vì cái người đó không thấy được cái tâm và phật tức là không thấy được cái tâm mà vốn là hoàn toàn độc lập trong sáng. nên ở đấy mình thấy là thế này. Tại sao mà mình lại bị bị chấp vào đất, vào nước, vào lửa, vào gió, vào thiền đình, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ rồi phi tượng phi phi tượng xứ. Mình cứ trôi lăng trong những cái cái thiền đình này, thiền đình kia rồi có cõi giới này, cõi giới nọ. Tại mấy mình cứ trôi lăng trong tam giới như vậy là bởi vì cứ muốn thiêng về, muốn trở về, muốn muốn đạt được, muốn trở thành. Cho nên ở đây đó, đó là nếu một cái người mà hoàn toàn trở về một tình trong sáng, trở về với cái tâm mà hoàn toàn thanh tịnh trong sáng. Thì lúc đó đó đúng là không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió. Tại vì á cái chữ không có đây không có nghĩa là không có. Nhưng mà rõ ràng, ví dụ như có người á Có người thì o bế cái tay Làm sao cho cái tay mình nó đẹp Làm sao cho cái tay mình phải thế này thế kia đủ thứ Thì nó mới có cái tay chứ, phải không? chứ còn bây giờ Cái người nó không không không có quan tâm Đến cái chuyện làm phải cái tay phải Như ý mình thế này thế nọ, Nhưng mà chỉ, khi cần cầm cái ly Thì nó cứ cầm nó đưa lên uống thôi Thì thực ra lúc đó Có cái tay mà như không có Phải không? Lúc đó có cái tay mà không như không có Là bởi vì không cho rằng là cái tay này là ta của ta từ ngã của ta, không cho đất là ta là của ta từ ngã của ta, không cho nước là ta của ta từ ngã của ta, tức là lúc đó mình không đồng hóa cái đất nước lửa gió đó, đó trở thành mình trở thành là là là cái ta hay là của ta hay là từ ngã của ta, thành ra không có tức là trong đó không có cái cái ảo tượng, bận ngạ, sợ hữu cái cái cái đất, cái nước, cái lửa, cái gió hay sợ hữu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. à, còn mình mà luyện được một cái thiền nào mà mới sơ sơ thôi đó mà mất đi một cái là mình khổ lắm. <cười> mới mới đạt được cái phi lạc gì đó mà bây giờ nó mất cái phi lạc đi cái thấy khổ rồi. <cười> đại khái là như vậy. à, mà trong khi đó đó, thực ra đó. Nếu một cái người hoàn toàn thật sự buông ra và trở về với là cái tâm rộng lặng trong sáng, không cho mình là đất, không cho mình là nước, là lửa, là gió, không cho mình là sơ thiền, gì thiền, tam thiền, tứ thiền gì cả, Không cho mình là cái gì cả. Thì lúc đó đó cái người đó sẽ thì đây, đây trong này nói rất rõ. Thì như vậy đó, ở bên trong á thì không có phi trượng, cái phi, phi trượng xưa rồi không còn có cái là đời này rồi mình sẽ là tu để tới đời sau gì cơ thì cũng có đời này đời sau đó là bên trong còn bên ngoài đó là không có bậc căn bậc cơi tức là không có đất không có gì cả nói rồi đó bàn pháp cũng không có luôn thì lúc đó đó đúng là không có đến không có đi không có sinh không có diệt không có trú không có vận chuyển không có sợ duyên gì cả là đúng rồi chứ nữa phải không nói nói nghe mệt, chứ còn thiệt ra là rất đơn giản. Nói thì nó ra thành ngôn ngữ dài dòng thôi, để cho người khác truyền đạt cho người khác vậy thôi. Chứ còn trên thực tế đó là chẳng cần ngôn ngữ nào cả. Khi mà mình thực sự buông ra trở về với cái cái cái tâm rộng lớn trong sáng, thì là lúc đó không còn bị uh, ràng buộc vào bất kỳ cái điều gì, không cho mình là cái gì, cho nên không có sợ duyên tức là không có sợ duyên tức là gì? sợ duyên tức là mắt nhìn thấy sắc rồi mới là tham thích, mới tham sân si rồi cái đó. Còn bây giờ nó không có sợ duyên, mặc dù bây giờ mình vẫn thấy, vẫn nghe nhưng mà không có sợ duyên, Phải không? thì nó không không có bị dính mắc gì hết. Nhưng mà cái này á. bây giờ khi mà một cái người đang dính mắt vào một cái gì đó thì nghe rất là khó nghe bởi vì làm sao được nói chơi vậy thôi chứ làm sao được nhưng mà có người á người ta vẫn có thể vào được ngay lập tức có có người đức Phật này nói xong rồi đắc quả là hán ngay lập tức bởi vì người ta có thể vào được cái cái chỗ mà không còn dính mắt vào bất kỳ điều gì ở đời rồi đó cái đoàn thêm một đoàn nữa cái người này mới là Ít thêm một đoạn nữa thì cái đoạn này là cái đoạn mà thầy thường hay uh, thường hay uh, nhắc đến nhất. Đó là cái gọi cái nói là này các Tỳ kheo có sự không sinh, không hữu, không hữu tức là không hiện hữu. Không tác, không thành, không tạo tác và và không bị làm thành. Tức là khi mình khi mình làm thành cái gì đó đó, tức là cái đó bị làm thành đó. <cười> Ví dụ bây giờ mình mình đạt được uh, sơ thiền. Tức là mình đang bị làm thành sơ thiền. <cười> đó, tức là mình đã tạo mình thành sơ thiền. Đây Như này nhưng mà Đức Phật ngài nói đó. Này các trì kheo. Có sự không sinh, không hữu, không tác, không thành. Vì rằng này các trì kheo nếu mà không có sự không sinh không hữu không tác không thành thì không thể trình bày sự xúc ly khỏi sinh hữu tác thành cái gì nữa <cười> cái này cái câu này cái câu này rất là kỳ lạ đó câu này mình nghe đây mình mình nghe sơ sơ là mình không hiểu đâu <cười> bởi vì sao bởi vì á đa phần á là mình cứ nghĩ rằng là mình phải cái cái giải thoát ra khỏi cái cái sinh tự luân hồi này đấy là phải một quá trình trở thành à, cái ngược đời cái chỗ đó, đó cái ngược đời cái chỗ đó là mình muốn giải thoát ra khỏi sinh tự luân hồi này đấy thì mình phải sinh tự luân hồi nói để cho nó dễ hiểu muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi á là phải tu tập để sinh tử luân hồi cái đã cái cái cái cách lý luận của mình là vậy đó cho nên đó, đức Phật mới nói mình mình mình mình nói câu này tức là có cái không sinh không hữu không tác không thành cho nên mới là trình bày cái sự thoát ly khỏi sinh hữu tác thành tức là Nếu mình thoát ly khỏi cái sinh hữu tác thành á mà không sinh thì thì thì đâu có đâu có sinh hữu tác thành. Phải không? Tức là mình có khởi lên cái ý muốn trở thành cái gì đó nó mới sinh hữu tác thành chứ. bây giờ còn mình hoàn toàn buông buông xuống ở đây thì nó đã không sinh thì không hữu không tác không thành rồi chứ còn làm gì nữa. Trong lục đó đó Đức Phật ngài nhắc nhở rằng là có cái không sinh không hữu không tác không thành đây rồi này. <cười> bây giờ chỉ cần không xen không hụt không đá không thành là xong trên mình á lại là sinh lên cái ý đồ là phải thực hiện thế này phải thực hiện thế kia phải đạt được cái này phải đạt được thế nào công nhận có một điều này à công dân có một điều này tức là nếu cái người nào đó có thể họ buông ngay lập tức thở tới chỗ không sinh không hữu cũng ta cũng thân liền phải không? Nhưng mà tại vì á có người buông không được. Cho nên buông quá lâu. Chứ không phải là rèn luyện để trở thành, nhớ nhớ vô á. Có thể là mình buông không được, cho nên bị kẹt quá đây cho nên nó nó cứ nó cứ dính hoài, <cười> nó dính hoài nên, nó, nó nên nên đành chịu là không thể nào mà không thân, không hữu, chúng ta cũng thân được. À, do đó nó cứ sinh hữu tác cành hoài à, thì, thì nói như vậy thì được à, Tức là Sợ gì mà nhưng mà chính mình tạo ra thời gian đó Chính mình tạo ra cái thời gian đó Cho nên đó, bây giờ mình buông ra không được Chứ không phải bây giờ cố gắng rèn luyện để trở thành Nhớ dùng có... Hai cái đó nó khác nhau hoàn toàn đó. Đa phần mình tu đó Thì lại cố gắng để trở thành để đạt được cái gì đó ở nơi nơi nào đó tức là hoàn toàn là sinh hữu tác thành nhưng mà ở đây đó Đức Phật ngài lại trình bày trình bày cái cái cái cái sự thoát ly khỏi cái ly sinh hữu tác thành đó à, thoát ly khỏi cái sinh hữu tác thành đó thì thì nó đã tợ về cái không sinh không hữu không tác sinh thành nó có sẵn rồi, đó. cho nên nó có cái không sinh không hữu không tác không thành, vì vậy cho nên mới trình bày được cái à, sự thoát ly khỏi sinh hữu tác thành. Còn cái câu đó rất là rất là rõ ràng, nhưng mà nếu mà mình hiểu sai một cái đó, mình hiểu ngược một cái đó, thì cái cái tiến trình mà à, cái tiến trình mà thoát ly khỏi sinh hữu tác thành á. Lại trở thành một tiếng thần rèn luyện để đạt được à nó nó nó, nó sai sai sai cực kỳ luôn <cười> nó cũng giống như một câu chuyện nhé câu chuyện mà thầy cũng hay kể đó nó có hai cái người đã bàn với nhau thì một cái anh bạn á anh mới nói rằng là dụ cái anh bạn kia nói bây giờ anh với tôi đi buông Người buông làm gì? Ai buông để có tiền. Có tiền để làm gì? Có tiền để thắm nhà. Thắm nhà để làm gì? Thắm nhà để cưới vợ. Cưới vợ để làm gì? Vợ vợ để sinh con. Sinh con để làm gì? Để có gia đình hạnh phúc. Thì cái ông kia ông mới nói vậy thì ăn đi đấy. Bởi vì bây giờ tôi ở đây đâu tôi hạnh phúc rồi. Bây giờ tôi đang tôi đang hạnh phúc rồi tại sao tôi lại phải đi? <cười> tôi lại phải đi kiếm tiền là tôi phải cái nhà rồi tôi phải để để mà hạnh phúc nhưng bây giờ tôi đã hạnh phúc rồi thôi khỏi thì anh cứ đi à thì thì thì cái câu chuyện này đó câu chuyện mình tưởng là câu chuyện tiểu chơi thôi nhưng mà câu chuyện rất hay á tức là một bên là đang sinh hữu tác thành <cười> còn một bên nó không sinh hữu tác thành thì người ta đã hạnh phúc ngay tại đây rồi thì cái anh kia là nghĩ rằng là phải làm như vậy thì cái đó mới đạt được cái hạnh phúc <cười> nhưng mà cái anh này thì nói là tôi đã ngồi đây là đã hạnh phúc rồi Thì thì cái câu chuyện đó, đó nó cũng giống như cái cái mà Đức Phật Ngài nói ở đây đó Tuy là cái câu nói đơn giản như vậy Nhưng mà có thể nói là rất nhiều người hiểu lầm và, và lại là Tạo ra sinh hữu tác thành thêm nữa Chứ không phải là trở về không sinh không hữu không tác không thành rồi bây giờ là hết giờ rồi để quý Phật tử đặt câu hỏi đặt câu hỏi tức là mình chưa chưa hiểu ra chưa thông suốt ra thì mình hỏi cái cái mà trải nghiệm, nghiệm nghiệm học hỏi để mà khám phá ra sự thật đó, đó là một là tự nhiên bởi vì bởi vì nếu mà mình không có không có học hỏi đó, thì mình lại không thấy ra được sự thật. Mà muốn học hỏi đó thì trong đó nó có phải phải có trải nghiệm. Học hỏi phải có trải nghiệm thì mới được. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tự tế.